Anh nhìn lướt qua toàn cảnh, ánh mắt dừng lại ở một hình sơn trên tường Trên bức tường gạch vỡ nham nhở, ai đó đã phun mấy chữ bằng sơn cao đến 4 feet Bọn chó cái dối trá Như bình thường thì Matt đã không dừng lại và quan sát những thứ gì đại loại như thế này Nhưng hôm nay thì anh làm ngược lại Nét chữ đỏ và nghiêng ngả Cho dù không biết đọc, ta vẫn thấy sự giận dữ toát ra từ nó Matt nghĩ đến tác giả của dòng chữ đó Không biết điều gì đã gửi cảm hứng cho anh ta Anh tự hỏi Liệu hành động phá hoại này Có làm nguôi đi cơn giận dữ của tác giả hay không Hay nó lại là bước đầu tiên Trên con đường dẫn đến sự phá hoại to lớn hơn Anh đi về phía Khu nhà của Eva Xe của mục sư trêu Một chiếc Mercedes 560 Chất đầy đồ đạc đầu ở bên ngoài Một trong hai thằng con của bà ta đứng canh Tay khoanh lại Mặt hầm hầm hung dữ Một lần nữa Mát lại quét mắt ra xung quanh Hàng xóm đang nháo nhát chạy tới chạy lui Một đứa nhỏ khoảng lên hai ngồi vắt vẻo trên chiếc xe cắt cỏ cũ Mẹ nó dùng chiếc xe thay cho xe nuôi Bà ta đang lầm bậm một mình và có vẻ căng thẳng Mọi người nhìn mắt chằm chằm Dù không phải sinh vật lạ ở nơi này Nhưng người da trắng vẫn là một mối tò mò Hai đứa con của một sư Jin liếc nhìn theo bước chân anh đang tới gần Đường phố im ắng như trong phim cao bồi Mọi người đều sẵn sàng chờ có một cuộc đụng đầu Mát nói Mạnh giỏi chứ Có lẽ hai gã này là anh em sinh đôi Một gã vẫn còn đứng lường lường Gã kia bắt đầu chất đồ của Eva vào thủng xe Mát không hề trước mắt Anh vẫn mỉm cười và bước tới Tôi muốn các anh dừng lại ngay Gã khoanh tay hỏi Mày là thằng nào Mục sư Jean bước ra Bà ta liếc xéo Mát Và mặt cũng hầm hầm Các vị không thể tấm cổ bà ta Mát nói mục sư Jin ném cho anh cái vẻ mặt kiêu ngạo Tôi là chủ chỗ này Không đúng Nhà nước mới là chủ chứ Bà đã tuyên bố nó là nhà từ thiện Dành cho thanh thiếu niên của thành phố Eva không tuân thủ các quy tắc Quy tắc loại nào vậy Chúng tôi là một tổ chức tôn giáo từ thiện Ở đây chúng tôi có quy tắc đạo đức nghiêm khắc Eva đã vi phạm như thế nào mục sư chi mỉm cười tôi không chắc chuyện đó liên quan tới anh anh có thể cho biết quý danh hai thằng con của bà ta đưa mắt nhìn nhau một gã buông đồ của eva xuống chúng quay lại nhìn anh mắt chỉ vào chiếc mèm xe đét của mục sư chiu xe sang thật hai anh em cau mặt và lừ lừ tiến tới một gã vừa đi vừa vặn cổ răng rắc gã kia nắm tay vào rồi lại thả ra Matt cảm thấy các mạch máu dần giật Kỳ lạ thật Cái chết của Stephen McGrath Vụ trượt té không làm anh sợ hãi bạo lực Có lẽ đêm đó Nếu anh hung hăng hơn Thay vì bớt đi Nhưng bây giờ chuyện đó không phải là vấn đề Anh đã học được một bài học quý giá Về đối đầu bằng vũ lực Mi không thể đoán trước được điều gì Chắc chắn Kẻ ra tay trước thường giành thắng lợi Kẻ nào to xác hơn cũng vậy Nhưng một khi đã thật sự bị cuốn vào cuộc Một khi cơn lốc xoáy màu đỏ đã túm chặt lấy những kẻ ẩu đả Thì cái gì cũng có thể xảy ra Gã vạn cổ lại hỏi Mày là thằng nào? Matt không muốn mạo hiểm Anh thở dài và rút chiếc camera phone ra Tôi là Bob Smiley Bản tin thời sự canh chín Thế là đủ cho chúng dừng lại Anh chữa camera về phía hai anh em Và làm ra vẻ như bật lên Nếu quý vị không cảm thấy phiền, tôi sẽ quay lại những gì quý vị đang làm ở đây. Trong 3 phút nữa, xe của bản tin thời sự kênh 9 sẽ tới đây để quay chi tiết hơn.